các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có đi đi. Chứ đó là điểm hung đó. Nhưng tôi đâu có tin. Hai, hung thật rồi. Bùa lỗ bàn xác á không phải ai muốn giải là giải được đâu. Người giải á mà không cao tay hơn người yểm á thì là bị quật chết tươi đó. Ừ, tại sao vậy thị? <cười> Ông sáu lúc này cầm cái ly trà uống một hơi, hạ ra rồi lấy giọng nói. À, về cái bùa lỗ bàn á có hai loại. Một cái là lỗ bàn thần, hai là lỗ bàn xác. Bùa lỗ bàn thần á là người luyện nhờ sự giúp đỡ của thiền bình thiền tướng, thánh thần trợ lực để có nhân độ thấy. Còn lỗ bàn xác là người luyện phải nhờ đến âm binh Go hồn ngã quỷ để làm việc. Tuy vào cái đạo hạnh tu liền mà có thể xài khiến được cấp bậc nào. Nếu mình không có đủ sức á mà đi giải thì có khác gì lay trân trọi đá đầu chứ. Ờ, trai là vậy. Nhưng mà ông thầy kia ổng yểm nhà tôi như vậy á nhằm mục đích gì chứ? Cái đó là do nhà ông sư tôi. Ông nhớ lại đi, lúc ông á định đi mời thầy về có ai biết không? Ừm, um, um, có chứ. Bữa đó ngồi ăn tân gia nhậu một sòng, có ông bạn nói với tôi là nhà mới cất nên mời thầy dời trấn trạch cho lành, chứ nhà làm ăn mà không có trấn trạch á dễ bị đối thủ nó tìm cách hại lắm. Tôi á thì ngày xưa cũng đâu có tin tưởng mấy ông thầy bùa thầy ngải gì đâu, nhưng bà nhà bả nghe, bả sợ nên bả đi vòng vòng xóm nhiều chuyện, tìm thầy giỏi về trấn thì thử hỏi ai mà không biết. Ồ, thì đúng rồi, vợ vợ của ông tự hại mình thôi. Tôi dám chắc với ông là trước khi vợ của ông tìm tới nhà ông thầy kia thì người thù ghét nhà ông á đã đến đó trước và đã hợp tác với gã kia để hại nhà ông rồi đó. Trời ơi, đúng là tự rước họa vào thân mà. Tôi đâu có ngờ đâu. Xin thầy đó, xin thầy giải giùm cái hạn này. Thầy muốn tôi làm gì cũng được thầy ơi. Thầy muốn đất tôi cho đất, muốn tiền á tôi trả tiền cho thầy. Ngân địa không phải là ở đó, mà tôi chưa biết mình có đủ sức hay không, bởi vì người luyện lỗ bàn xác trong cái vùng này á, duy nhất chỉ có một, đó là sư huynh của tôi mà thôi. Mong thầy cố gắng giúp cho nhà tôi đi, chứ để nó bắt hết á thì khổ lắm thầy ơi." Ông cả thân lúc này khóc nức nở cầu xin ông sáu. Ông sáu cũng đành hứa thôi, dù sao cũng ở độ tuổi ngoài thất thập này rồi, còn sợ cái gì nữa. Ông sáu tự giả ra gì, nói là tìm cách đối phó. Ông cả thân hỏi: "Tạm thời á là tôi cho con cháu nó đi ở nơi khác để tránh mặt vậy ngày, đợi giải quyết xong vụ này á hẳn về được không thầy?" "Ừm, không cần đâu. Bởi vì ở nhà ông đã bị yểm nặng quá rồi, có chạy đằng trời cũng không có thoát đâu. Cứ ở lại đây đi, tôi đảm bảo tạm thời chưa có sao đâu." "Mà nè, đừng có thấp nhang bàn thờ cũ quyền nữa." Vì cố quyền nhà này không có về được đâu mà thấp. Nói xong, ông sáu bỏ về để lại cho ông cả thân lúc này lòng như lửa đốt hoang mang lo sợ lắm. Ông sáu về tới nhà với cái mặt rầu rĩ mệt mỏi. Bà sáu thấy chồng về thì lo lắng hỏi: "Sao rồi ông? Tôi nghe thằng Tư nói kể lại hết trơn hết trọi rồi." Nhằm lần này ông kham nổi không? Hai, tôi nhức cái đầu quá, à. bà đừng có hỏi nữa. Thôi. Ông mừng cái gì á thì mừng, chứ tôi á thấy lo quá ông ơi. Ừm, biết rồi mà, cái bà này hơi đâu mà bà lo. Tối hôm đó, ông sáu mở cái thùng gỗ của ổng ra, toàn là mấy quyển sách cũ mềm, không biết đã có từ bao giờ. Ông sáu cứ cầm đọc đi đọc lại về cái cách quái giải bùa lỗ ban mà sư tổ của ổng đã dạy công ghi chép lại. Ngẫm nghĩ một hồi nhưng không thấy cách nào khả thi, cho nên với đạo hạnh của ông thì không thể nào áp dụng được. Cuối cùng ông ra quyết định đành lưu một phen với lũ quỷ đó xem sao. Trở lại nhà ông cả thân, tối đêm đó Đột nhiên mọi thứ trở nên hỗn loạn. Vào độ khoảng 11 giờ đêm, lúc mà cả nhà ông đã kéo nhau đi ngủ hết, chỉ còn ông cả với cô con dâu ngồi canh nhang đèn cho thằng Bình. Bỗng nhiên, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net